Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hân nổi phòng, đập thỉnh thịch kinh hoàng. Đáy lòng không khỏi nguyện rùa cái tên Nê Sôn khốn nạn lần thứ 101. Đều là do cái tên đó cây họa, đều là do cái tên đó tạo nghiệt. Nhưng vì sao quả đắng cuối cùng đều là phải do anh hướng chịu. Anh đã trêu chọc ai? Cá một miếng cũng chưa được ăn, mà ngược lại chính anh lại biến thành thịt nữa rồi. Mắt thấy đối phương động thủ nơ lại nhanh chóng dùng lời ngăn chặn lại. Đợi chút, ta thấy tụi mày và anh trai tao nhất định là có hiểu lầm. Anh tao làm tụi mày mất 3 tỷ lợi nhuận, không phải là ra Nhưng anh ta là người có trường mực. Anh ta tuyệt đối không có khả năng sẽ là kẻ chiều mưu, giết phó thủ lĩnh của tụi mày. Anh trai anh dĩ nhiên là anh hiểu rõ nhất. Hơn nữa lần trước, anh cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Nathan rồi. Chính tay anh cũng đang nghe anh ta cam đan mà. Có hiểu lầm hay không? Chờ mày về tới tổng đàn của bọn tao rồi nói sau đi. Thao tuổi tao, đi tìm lão đại giải thích mau. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu rì xét, vừa nói vừa đồng thời vươn tay ra muốn bẻ quạt tay anh. Đám người này rõ ràng đều là một lũ dã nhân, chẳng hề biết phân biệt phải trái. Bọn họ không biết võ phân biệt, thì Warner Anh cũng chẳng còn lý lẽ để nói chuyện nổi với họ. Đối với lũ người cố tình cây sự, Khi thế hùng hổ ham dạn này Anh ngồi chờ chết chính là ngu Bọn họ muốn bắt anh Anh sẽ ngoan ngoãn để cho bọn họ bắt anh sao Đương nhiên là chỉ còn dùng cách Dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thôi Warner không một chút chậm trễ Vùng túi bóng, chứa áo Và nội y cầm ở trên tay vào mặt đối phương Rồi biến nó thành vũ khí Lúc đối phương đang nghiêng đầu né tránh Thì đá vào bụng hắn một cú Trong tích tắc khoảnh khắc ngắn ngồi liên tiếp Lặp lại tiêu trung hỏa mù Bằng chiếc túi bóng lên Anh đã đánh lui 4 nam tên hão hiền Định tóm lấy mình Anh tham chiến mà không suy nghĩ Thầm nghĩ mau tốc chiến tốc thắng thôi Mới đầu anh còn cố gắng hết sức Che chở túi bóng ở trong tay Nắm thật chặt quay túi Ngờ khi nó rơi xuống đất Dù sao đó cũng là quà chuộc lỗi Anh tự tay chọn mua cho chân chân Anh thật sự rất muốn xem cô mặc nó vào Trông sẽ như thế nào Nhưng mà trải qua cuộc rằng co Túi đổ cuối cùng chẳng thể nào bảo trụ Rơi khỏi tay anh mà rơi xuống mặt đất Dù sao cũng chẳng phải là thứ vô giá, hiếm lạ Rớt thì coi như là xong Anh chẳng dạy gì mà quay đầu nhặt lại Quan ở cũng chẳng lo lắng mình sẽ bị bắt Xử lý bọn lâu là này chỉ là vấn đề sớm hay muộn Anh nhớ lầm mình cũng đã từng trọi một lần Khoảng hai ba bươi tên Ngay đó, của mấy tuần trước Khi ấy anh tốn gần mười phút Mới đem đám binh lính tôm tép của nó Đánh bại toàn bộ Lần này so với lần trước nhiều người hơn một chút Sợ ít nhất cũng khoảng tầm 15 phút trở lên Mà những người này Chỉ là muốn bắt sống anh Không hề lấy muốn mạng của anh Chẳng những không khoe đại pháo Bà rô ra dọa người Tạo khí thế Mà ngay cả dơ xuống lên cũng không có một ai Nhiều nhất chỉ là rút dao cam ra Tùy thân cơ lặn ở trước mặt anh Diễn dao cho vẻ Giống, giống một cuộc truy đuổi mà thôi. Chính điểm may mắn kỳ lạ này, càng khiến cho Warner kết kiệm nhiều thời gian và sức lực. Quả nhiên chỉ cần 15 phút sau, thì anh đã đem đàn bộ lũ lâu lạ đánh cho tới bời hoa lá. Phá xong vòng vây thì cơ thể anh cũng chẳng phải là hoàn toàn không tổn hại gì cả. Trên mặt trên cánh tay đều bị cắt vài phết sao, nhưng cũng chưa đến nỗi là nghiêm trọng lắm. Anh vội vã chạy về huyền Nhật, ở đại sảnh lâu 1, ngăn một tên nhân viên lại bảo: để tìm một bộ quần áo vào nội ơi, nữ đem tới tầng hầm cho tôi." Trở lại tầng hầm, Chăn Chăn đã tỉnh lại từ bao giờ, quanh thân bọc kín chăn, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Cô vừa thấy anh tiến vào thì ban đầu là theo bản năng mà rón hãi lẩy bẩy, rồi sau đó phát hiện ở trên mặt anh có vết thương, liền hốt hoảng mà hô toáng lên. "Trời ạ, mặt mặt của anh" Anh lại ra bên ngoài sao? Có phải là đã gặp đám người hôm qua hay không? Warner qua loa kiểm tra vết thương, giọng nói thẳng nhiên cất lên. Không, lâu hôm nay anh gặp bên ngoài, không phải là lũ ở quán lầu hôm qua. Không phải sao? Chân chân hô đô nói. Ý của anh là gì? Chẳng lẽ là những kẻ hiện tại đang đuổi giết anh không phải là chỉ có một ư Warner lấy một chiếc khăn mặn ở trong phòng tắm thấp ướt nước rồi kẽ lao miệng vết thân của mình lỗ hôm nay anh gặp chỉ muốn bắt sống anh còn lỗ hôm qua chỉ muốn lấy cả mạng anh cho nên chúng nó vừa thấy anh mới liền rút súng không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net